Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 874 875 giết gà Gian khỉ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Các tu sĩ sau khi thấy rõ tình cảnh trong đại điện lại không khỏi ngạc. Nhiên, Lục Doanh Nhi sao lại tới nơi này? Mặc dù hiện tại trên danh nghĩa thì vẫn là người đứng đầu bái hiên. Nhưng hiện tại hai bên đã xem như đã trở mặt chẳng lẽ thì dám đơn. Thân ngu xuẩn sông tới đây sao? Tu sĩ cấp thấp thì không nhắc nhưng các trưởng lão ngưng đan kỳ đã dục Dịch muốn đồng thủ ánh mắt bọn họ trở nên âm lánh hẳn song vẫn chưa. Có người nào động thân? Đều là lão hộ ly sống mấy trăm năm hiển nhiên. Sẽ không làm chim đầu đàn gánh gió lớn trước tiên phải quan sát tình. Húng cho rõ, bên đối phương còn có một tu sĩ nguyên anh kỳ có đến nơi này hay không? Nghĩ tới đây các tu sĩ ngưng đan kỳ không khỏi lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đem thần thức phát ra tìm kiếm chung quanh. Ha <cười> ha, không cần tìm bằng vào chút công phu nhỏ nhoi của các ngươi Tưởng rằng có thể phát hiện lâm mố sao. Âm thanh nhàn nhã chuyện vào tay chỉ thấy trong đại điện ở một nơi. Không người linh quang chợt lói rồi hai bóng người từ từ hiện ra. Đi trước là một thiếu niên vận thanh sam tướng mạo bình thường nhưng. Cả người phát ra uy áp khiến người sợ hãi. Mặc dù có chút tâm lý biết. Trước nhưng cảm ứng được tu vi nguyên anh kỳ của thiếu niên sắc mặt. Các tu sĩ vẫn đại biến cũng có kẻ nhát gan toàn thân phát run lên. Lão quái nguyên anh tu vi dụ thần khó lường đám tu sĩ quân đông nhưng... Ô hợp của bọn họ có thể ngăn cản sao? Bên cạnh thiếu niên là một nữ tử dung mạo khả ái, vóc người nở nang bộ. dáng vô cùng cung kính chính là lưu tâm. Lúc này vẻ mặt mã vân thông hết sức khó coi. Tuy hắn có giật mình vì... Tô vi của Lục Doanh Nhi đột nhiên tăng mạnh nhưng thấy đám tu sĩ đến. Thì tâm tư bình ổn lại đang muốn hô hào đám người vây tông diệt sát. Nữ tử này thì chuyện hắn lo lắng nhất là lão quái nguyên anh kia hiện. Thân đã xảy ra. Cao thủ so chiêu tối kỷ là phân thần trong lòng mã vân thông sinh lo. Lắng tình thế càng trở nên càng bất lợi biết ngọc thanh quang trạc. Xoay vòng bay múa linh quang lóe ra, liên tiếp chấn tử huyết đao màu. Văng về phía sau. Thấy thế các tu sĩ phản đồ không khỏi ngẩn ngơ đầy vẻ ngạc nhiên, vẻ. Mặt trở nên hết sức cổ quái. Bọn họ cũng đã nghe tin hai vị các chủ. Ngưng thành kim đan. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sợ rằng cảnh giới. Còn chưa được củng cố, thần thông sao có thể bảo tăng như vậy. Nói tới phụ thân thuật này quả thật vô cùng vượt dị. Do mượn thân thể. Người khác nên thực lực nguyệt nhi suy giảm một chút mà thôi. Mà khi. Những tu sĩ dùng thần thức quét qua thì chỉ thấy tu vi ngưng đan sơ kỳ. Của lục doanh nhi mà thôi. Thật không thể hiểu nổi một tu sĩ sơ kỳ lại có thể đánh cho tu sĩ hậu. Kỳ đến tình cảnh chật vật đến như thế này. Điều này hoàn toàn nằm. Ngoài sự hiểu biết của bọn họ, đám người sợ hãi nhất chính là các trưởng lão cung phủng nơi đây, lúc này đối với vị đại các chủ sinh ra. Cảm giác kính sợ, lâm hiên đem những thần thái của đám tu sĩ nơi đây thu hết vào trong. Mắt khoanh tay trước ngực vẻ mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ. con lão quái nguyên anh kỳ trấn nhiếp những kẻ khác không dám vọng. Động có người quý đầu còn có kẻ thì trong mắt loạn chuyển âm thầm suy. Tính. Lâm Hiên lại coi như không nhìn thấy ánh mắt hướng về phía hai tu sĩ. Đang đấu pháp. Đương nhiên lúc này Mã Vân Thông là người lo lắng nhất. Thân là kẻ. Phản nghịch thủ áp hiển nhiên đối phương sẽ không buông tha. Tình thế Trước mắt đã bất lợi thế này mà phía thiên duyên hàng chưa thấy có. Động tính xì. Hiện tại đành nghĩ biện pháp đào tẩu đi cầu vị trưởng. Lão ly dược cung tương trở. Như vậy mới có cơ hội lật ngược tình thí. Có điều muốn trốn đâu phải dễ. Lúc này sắc mặt mã vân thông đại biến. Sau một hồi đấu pháp, tử huyết đao đã xuất hiện vô số vết giản nhỏ. Khiến hắn rất đau lòng mà lại càng thêm kinh sợ. Đến nước này đành phải dốc hết toàn lực. Mã vân thông vươn tay vỗ lên. Túi chứ vật đem một viên châu to cỡ nắm tay tế ra. Điều cổ quái là mặt. Ngoài viên châu có sán đầy phù lục tựa như là phong ấm thứ gì đó. Thấy thế trong mắt lâm hiên hơi co lại trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiền. Ngẫm. Lưu tâm tựa hồ cũng cảm giác được điều kỳ lạ trên mặt lộ ra vẻ ngưng. Trọng. Mã vân thông không chúc do dữ đem các phủ lục nọ bóc ra. Nhất thời rượu, vụ xương mù mờ ảo ra từ trong viên châu tuôn ra bên trong mơ hồ. Chuyện đến tiếng giống chói tai, mùi huyết tanh sắc hát lan ra bốn, phía huyết rượu châu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ có kẻ tí luyện được quái vật hung sát này. Huyết rượu là một loại quái vật âm ti giới có cấp bậc rượu vương, sau. Khi bị tu sĩ dùng thần thông chế chủ dùng bí pháp tiến hành bồi luyện. Xong quá trình này vốn khá hung hiểm. Về phần rượu gì tạm không nhắc. Nghe nói cứ cách mấy ngày là chủ nhân phải dùng máu huyết bản thân. Nuôi huyết rượu. hao tổn tinh huyết thì mới áp chế được loại rượu vật. Điên cuồng này không phản phệ. Do vậy loại thần thông dự đảo hung Hiểm này rất ít khi hiện thế Đương nhiên có hại tất có lợi Nuôi dưỡng huyết dự càng gian nan thì Loại quái vật này có thần thông càng lớn khiến không ít kẻ thèm Thuồng Huyết dự này là khi âm hồn tàn phá mấy chục năm về trước hắn vô tình Thu được Sau đó liền theo bí pháp tế luyện hiển nhiên cũng nếm không Ít đau khổ Nhưng huyết vượt đã khiến vô số cường địch ngã xuống trong. Tay hắn đây chính là đòn sát thủ của Mã Vân Thông. Đối phương là lão quái Nguyên Anh Kỳ nên hắn không hy vọng chuyển bại. Thành thắng. Mà lão quái kia đối với Lục Doanh Nhi coi trọng như vậy. Nếu thì thân hãm hiểm cảnh chắc chắn sẽ ra tay tương trợ. Như vậy hắn sẽ nhân cơ hội mà đào tẩu. Dù huyết dù có bị hủy thì so với tính mạng Quả thực không tính là gì Chỉ thấy dù vụ như mực nhanh chóng đem phạm vi hơn 10 trưởng bao Phủ lúc này thân ảnh của Lục Doanh Nhi cũng ở trong nhưng trên mặt nữ Tử lại có chút kinh hỉ Một tu sĩ khác cung cấp mà đối đầu với huyết dù thì chỉ còn nước lo Phòng ngựa xong với Nguyệt Nhi thì ngược lại Bảo vật chỉ có thể ngộ ma, Không thể cầu này lại có người dân tới trước cửa. Mà vượt vụ xương mù này lại có khả năng ngăn trở thần thức cùng tầm mắt. Của chú tu sĩ đang tỏa sơn quan hổ đấu kia. Khóe môi của lục xoanh. Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào đến vượt dị. Cánh tay ngọc giơ lên trong lòng bàn tay trắng hồng có vượt khí lóe ra. Một cây ma phiên tinh xảo hiện lên trên đó. Ơ... Mã vân thông trởn mắt há mồm, hắn cũng là vượt tu sao nhìn không ra bảo. Vật này bốc ra âm khí cực kỳ nồng nặng có vài phần giống như vạn hồn. Phiên của cực ác ma tôn khi xưa. Khi trước hắn biết lục doanh nhi tu luyện thần thông không hẳn là đảo. Ra tránh tôn nhưng không liên quan gì đến vượt đảo chuyện này rốt. Cuộc là thế nào? Mã vân thông trởn trừng mắt lòng càng thêm sợ hãi mơ hồ có ý hối hận. Xong là tu sĩ ngưng đan hậu kỳ. Tâm thần cũng cực kỳ cứng cỏi rất Nhanh đem nỗi khiếp nhược lẳng ra khỏi đầu. Lúc này đối phương tuyệt. Không buông tha cho hắn. Trên mặt mã vân thông hiện lên một tia tàn nhẫn Mở miệng phun ra một. Đảo kiếm quang chém thẳng xuống cắt đi cánh tay trái. Nhất thời tinh. Huyết phun ra có vòi. Hắn nhìn đau dán lên vết thương một tấm phù lục. Sau đó đem cánh tay đắt đoạn ném sang huyết rượu. Lúc này trong mắt huyết rượu lóe ra ánh sáng đỏ yêu dị, không chút do. Dự há cái mồm to như chậu máu đem cánh tay cụt nuốt thẳng vào bụng. Hống, khí thế trên người huyết rượu nhất thời bạo tăng trên đầu nó mọc thêm. Một cây sừng như sừng sơn dương trong mắt lấp loáng hung quang bạo Ngược toàn thân phát ra dụng khí Lục doanh nhi cũng không hoảng hốt Hai mắt nhắm lại còn hai tay bắt Pháp quyết trong miệng truyền ra chú ngữ phức tạp khó hiểu Nửa như Tụng niệm mà nửa như sướng ca Rồi mắt ngọc mở ra Nàng dối một ngón tay điểm về phía trước Thú hồn Phiên bành chứng rất nhanh đã to đến hơn trường Sau đó trên mặt Phiên giống như nổi gợn sóng. Một cái đồng lớn sâu không thấy đáy suốt. Hiện bên trong bốc ra rượu khí nồng nặng. Lúc này huyết rượu đã bay tới đỉnh cắn xé đối phương nhưng thấy tình Hướng này đột nhiên dừng lại trên mặt nó lộ ra vài phần mê hoạt. Quái vật rượu đảo thích nhất là nơi có âm khí nồng nặng nên mã vân thông. Mới luyện chế bảo châu làm chỗ trú thân cho nó. Có điều trong trong. Thú hồn phiên có hàng vạn hồn phách nên âm khí trong này còn gấp bội. Tử Châu. Huyền âm dù khí do thú hồn phiên phát ra đối với dù vật này ví như. Tửu dù gặp hào tửu, sự mê hoạt có thể thấy rõ. Mã Vân Thông thấy thế vẻ mặt không khỏi lo lắng, hắn nằm mơ cũng không. Ngờ đối phương còn có đòn khắc địch huyền diệu cỡ này. Ngay cả huyết. Tuổi hung áp như vậy cũng có thể tạm thời áp chế. Lúc này đáy mắt Mã Vân thông hiện lên một tia do dự nhưng nhanh chóng. Thay bằng tia tàn nhẫn chỉ thấy hắn đưa tay đấm vào ngực đồng thời há. Miệng phun một đảo huyết kiếm màu vàng nhạt. Thì ra hắn đã đem pháp. Lực của kim đan khổ tu trăm năm tập trung vào đảo huyết kiếm này. Huyết kiếm nhanh chóng bay vào miệng huyết rượu. Tức thời sự mê họa Trong mắt huyết dựa biến mất Khí thế hung ác lần nữa bảo tăng khiến Nguyệt nhi hử một tiếng Tên ra họa kia không tiếc đại thương nguyên Khí khiến nàng phải tốn thêm chút khí lực A Chỉ thấy nàng thu hai cánh tay ngọc để ở trước ngực Ngón trò cùng Ngón cái bấm thành thế lan hoa phất tuyệt chỉ Liên tiếp đánh ra mấy Đạo pháp quyết Âm ấm, ấm. Thú hồn phiên lúc mờ lúc ảnh sau đó một đóa mây. Đen hiện lên giữa không trung. Từ trong ma vân xuất hiện một vườn vật. Hai đầu bốn tay, hình dáng tướng mạo vô cùng hung hãn còn muốn hơn. Huyết dường. Vườn vật này là do vạn hồn trong thú hồn phiên biến thành. Những năm qua ngoài hồn phách yêu thú còn có hồn phách của tu sĩ bị. Lâm hiên diệt sát bị hút vào trong bảo vật này. Số lượng âm hồn tuy không bằng bảo vật của cực ác ma tôn nhưng chất lượng thì hơn xa. Có điều trong quái vật âm ti giới thì huyết dù cũng nổi danh là hung. áp tàn bảo mà lại vừa hấp thu tinh huyết chân nguyên của chủ nhân nên hung hăng giao chiến cùng quái vật hai đầu bốn tay. Tiếng gào khóc thê lương không ngừng bên tai cùng dù khí tung bay. Tình thế huyết dù chỉ có chút hạ phong khiến thần sắc lột doanh nhi. Có chút hưng phấn còn mã vân thông thì kinh sợ. Lúc này đâu còn tâm. Tình tìm hiểu sao ngắn ngủi có mấy tuần chăng mà đại các chủ lại trở. Nên lời hại như thế trước mắt hắn phải nghĩ cách chạy thoát khỏi đây. Đáng tiếc Nguyệt Nhi sẽ không cho hắn như ý. Nữ tử lật bàn tay một cái. Linh quang chợt lói một dải lụa hồng dài chừng một thước hiện lên. Trong lòng bàn tay, đôi môi anh đào hé mở thổi ra một ngụm tinh khí. Lên trên, giải lụa hồng nhanh chóng dối dài sau đó biến thành một con. Cự mãng màu vàng, há miệng phì phì phun ra sương mù màu hồng ngẩn đầu. Lao về mã vân thông. Đây là bảo vật có chứa khí linh. Sắc mặt mã vân thông đại biến, nha. Đầu kia không chỉ có thần thông kinh người mà bảo vật tung ra càng lúc, càng lợi hại. Lúc này tử huyết đau của hắn đã bị bích ngọc thanh quang vây khốn. Nhưng thân là tu sĩ ngưng đan hậu kỳ ngoại trừ bổn mạng pháp bảo cũng. Có thêm một hai món pháp bảo phụ trợ. Mã vân thông vội vương tay ra vỗ lên trên túi chứ vật một cách thiết. Bài hình lập phương được tế lên nhưng lúc này thanh quang của vòng. Ngọc lói lên vô cùng rực rỡ, tiếp theo mấy tiếng rang sảng truyền vào. tay vết nước trên tử huyết đao càng ngày càng sâu, từ giữa bắt đầu gãy ra. Bồn mạng pháp bảo sắp bị hủy, mã vân thông thét lên một tiếng. Miệng phun ra một búng máu tanh, tâm thần hắn bị tổn thương không nhẹ. Nhất thời bước chân lào đảo quang mang do thiết bài mới vừa tế phát ra trở nên ảm đảm. Nguyệt Nhi đem phát lực truyền vào trong mắt độc Mãng xà hồng mang lói lên phun ra một luồng sáng mờ ảnh đem Mã Vân. Thông vây lại. Phấn thơm thơm mà hương ngòn ngọt, ngọt khiến người cảm giác hết sức thoải. Mái có điều sắc mặt Mã Vân thông lại tái nhợt như tờ giấy. Không ổn có độc hắn vội nín thở ngưng tức muốn lui ra nhưng đã không kịp. Chỉ thấy pháp lực toàn thân không mau chóng giảm xuống. Trong lòng hắn khẩn trương nhưng đương nhiên không ngồi đợi chết tay. Nắm chặt toàn thân bắp thịt gồ lên muốn đem độc tố bước ra. Có điều lúc. Này con độc xà kia lại dài ra một cách dù gì thoáng cách đã tới trước. Người hắn quấn chặt lại như buộc bánh tét. Ở bên kia, huyết dù cùng dù vật hai đầu bốn tay vẫn đánh tới mức. Điên cuồng. Lục Doanh Nhi không khỏi nhếu mày phất tay trái đánh ra. Một đạo pháp huyết. Âm vân nhất thời quay lưu chuyển bay tới trên đỉnh. Đầu hai con rượu vật. Huyết rượu sườn sốt cảm giác có chút không ồn. Nhưng trong âm vân lại tản ra huyền âm khí khiến nó vô cùng thoải mái. Loại quái vật này mặc dù hung áp nhưng linh trí vốn không cao nên động. Tác trợt đình trệ. Trên mặt lục Doanh Nhi lộ vẻ vui mừng, không khách. Khí đánh ra một đảo pháp quyết. Âm vân nó bao phủ cả hai con lệ rượu. Vào trong. Tiếng ngao ngao vang lên, lúc này huyết rượu mới cảm giác. Không ổn liều mạng giấy rua nhưng đáng tiếc đã muộn. Bụt một tiếng, song đầu rượu vật bảo nổ thân hình hóa thành vô số cánh. Tay ma quái đem huyết rượu kéo vào trong âm vân. Tiếng thép chói tay. Của huyết vừa càng ngày càng thấp đã bị âm vân cắn nuốt. Sau đó âm vân. Lưu chuyển hóa thành ma phiên bay về tay thiếu nữ. Chứng kiến mà này đến các trưởng lão ngưng đan kỳ đều thất sắc. Vị cao. Thủ nguyên anh kỳ kia còn chưa từng động một ngón tay mà đại các chủ. Vừa mới ngưng thành kim đan đã đánh bại mã vân thông. Trận này nếu... Không tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn họ cũng không tin Nhưng sự thật Chính là sự thật trong lòng những kẻ này đối với Lục Doanh Nhi Sự Bất cam đã thay thế bằng sự sợ hãi Tại tu tiên giới muốn được kẻ khác Coi trọng thì thực lực là điều quan trọng nhất Lâm Hiên đương nhiên không có khái niệm nhân từ với địch nhân hắn Liếc mắt ra hiểu cho Nguyệt Nhi Chỉ thấy nữ tử vươn tay mềm mại, một, đạo hỏa diễm màu xanh nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ngón tay. Búng một cái khiến hỏa diễm bốc cao thập thọ khi sáng khi tối bên. Ngoài còn có hắc khí dưỡng gì lưu chuyển Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mã Vân Thông một đời kêu hùng nhưng, thời khắc này sắc mặt cũng xám ngắt. Các hạ đã phản bội bái hiên các chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới hậu quả. Sao đem ngươi đi triều hồn luyện phách xem như đất là tiện nghi cho. Ngươi chỉ thấy lục doanh nhi nhi thản nhiên mở miệng. Những tu sĩ khác nghe vậy không khỏi nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt. Vô cùng sợ hãi lộ. Bị triều hồn luyện phách thì vô cùng thống khổ nhưng. Khủng khiếp nhất là cơ hội được luân hồi cũng không có. Yêu nữ, ngươi đối với ta như thế không sợ ngày sau sẽ gặp báo ứng Sao? Hừ, báo ứng sao ban đầu nếu không có ta cùng sư mũi tương cứu thì Ngươi đã sớm hồn phi phách tán, không ngờ các hạ lang tâm lấy oán báo Đức muốn mưu đồ bái hiên các, đây mới chính quả báo cho loại người vong ăn phụ nghĩa như ngươi Lục Doanh Nhi nói xong cũng không trần chờ búng đảo hỏa diễm kia vào. Thân thể đối phương, Mã Vân Thông kêu lên thảm thiết khiến các tu sĩ khắc sắc mặt trắng bịch. Dết gà gian khỉ cũng là kế sách lâm hiên đình ra tin tưởng sau này. Không có kẻ nào còn nuôi mộng phản nhịp. Trên mặt lưu tâm thì có. Chút không nỡ nhưng nào hiểu quyết định của thiếu gia là không thể khác. Nhất thời không khí đang ngưng trễ trong đại điện bị phá vỡ bởi hay Đảo quang hoa bắn nhanh ra Lâm Hiên thấy rõ là một lão giả tóc bạc mi Trắng và một tu sĩ mặt sẹo Hai người này tuy không phải kẻ thủ ác nhưng cũng là thân tín của mã Vân Thông Mắt thấy tình thế không ổn đương nhiên là bọn họ phải chạy Đi Hai vị đảo hứa muốn đi đâu thế Trên mặt lâm hiên toát ra nộ cười âm. Trầm tay trái khẽ phất. Hai đảo kiếm quang từ trong ốm tay áo bay vút. Gia lăng lệ đuổi theo hai người. Những người khác mở to hai mắt nhìn. Muốn xem một chút lão quái vật này thần thông như thế nào. Nhưng một. Màn được thấy lại làm cho bọn họ càng thêm phát run. Mắt thấy kiếm quang đuổi tới. Lão giả cùng tu sĩ mặt xẻo nọ hiển nhiên. Không ngồi đợi chết. Vừa đem quang cháo hộ thân tế ra đồng thời cúng. Đem pháp bảo phóng ra. Chỉ thấy trong miệng bọn họ lầm nhầm chú ngữ. Độn quang càng trở nên mau lẻ. Có điều thế tới của kiếm quang như xét. Giật trong nháy mắt đã cùng pháp bảo của hai người đánh vào nhau. Âm. Thanh ganh ganh truyền vào tai hai kiện pháp bảo đều bị chấn văng ra. Xa. Xa. Mà kiếm quang như có thông linh hai đảo lại phân thành bốn. Hai, đảo tiếp tục cuốn lấy pháp bảo còn hai đảo khác hung hăng chạm lên hai. Đảo độn quang, rẹt, âm thanh như xé vải truyền ra khiến người ghê răng. Vòng bảo hộ như là. Tờ giấy mỏng bị kiếm quang nhanh chóng chấn nát. Hai tu sĩ kia lộ ra. Ánh mắt ồ vẻ hoàng sợ còn chưa kịp phản ứng thì thấy ít hầu mát lạnh. Nhất thời trong huyết hoa bảo hai cách đầu người bay lên. Màn chạy trốn chạy trong huyết vũ trước sau chỉ diễn ra trong nháy. Mắt, đám tu sĩ còn lại sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đối phương không. Cần bảo vật chỉ phất tay một cách đã diệt sát hai tu sĩ ngưng đan kỳ. Thần thông hung lệ khiến nhân tâm kinh hoàng Trước đó còn có kẻ nuôi. Ý định chạy trốn nhưng hiện tại đã tan biến. Lúc này ưu thế nghiêng về. Bên nào đã thấy rõ. Có câu thức thời mới là trang tuấn kiệt thịt một. Tiếng một tu sĩ vận hoàng bào đã quỳ xuống hai vị các chủ tha mạng. Thuộc hạ có mắt không trọng mới đi theo mã vân thông tạo phản xin hay Vị các chủ đại nhân đại lượng mà tha cho tiểu nhân một mạng. Giáng vẻ của hắn thật không xứng với một tu sĩ ngưng đan kỳ xong đây. Cũng là điều bình thường, tu tiên giả nào khác phàm nhân ở điểm này. Nếu có thể giữ được tánh mạng thì cần gì thể diện. Ú ô.